tưởng như có cả ngàn con ngựa đen dần co muốn xé nát thân thể tôi vậy. Có trời mới biết, tại sao lại đau như vậy? Lúc vừa bị đâm vào, không phải là chẳng có cảm giác gì sao? Chẳng lẽ tôi đã tỉnh lại rồi? Tôi cố gắng nghe mắt ra, trước mặt là một màu trắng chối lò, trong mũi còn có mùi thuốc khử trùng quay thuộc. Có gần nói cũng biết đây chính là bệnh viện rồi, thân thể tôi vẫn rất đau. Đến sức động đầy một đầu ngón tay cũng không có, tôi chỉ biết đảo mắt nhìn quanh, muốn xem xem bên cạnh có ai không. Tỉnh rồi, tuệ tuệ tỉnh rồi, có một người lớn tiếng kêu lên bên tay tôi, sau đó một khuôn mặt to tướng ghé đến. Khuôn mặt đen thui, hai hèn lông mà rậm rạp, sống mũi cao và thẳng, quanh miệng là những sợi râu lún phúng, còn có vẻ hơi quen mắt. Không phải là lưu gian, không phải là lưu đào, lại kèn không phải minh viễn nhà tôi, đây rốt cuộc là ai ấy nhỉ. Tôi vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi trốn bé, suy nghĩ chút một hồi, rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn phần nào lô hiệu lô hiệu duy lô hiệu duy tôi cố gắng hết sức nhưng giọng nói phát ra cũng chỉ ngheen với tiếng mũi kêu nói xong một câu vừa tôi lập tức phập phồng lên xuống được phủ ngũ tạng đều rung động kịch liệt khiến tôi đau đến rơi nước mắt thế này sốc cuộc là sao chứ vừa rồi không phải tôi còn ở cửa đồn công an hay sao giờ mới tháo cái đã quay lại đây rồi Bây giờ đã ốc tôi vẫn còn rất đờ đẩn Mà mấy phút sau mới hiểu ra Chắc của ba chạm đó đã đưa tôi trở về Năm 2010 rồi Vậy tuệ tuệ của năm 94 thì sao Chắc là đã chết rồi Đã chưa chết tiệt Không phải lúc trước đã nói Là thân thể của tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì sao Thế nào mà bây giờ Lại phải vào bệnh viện Lại còn thiếu chút nữa thì mất mạng thế này Em... em bị làm sao vậy Tôi đã cố gắng Tôi đã cố gắng nói, nhẹ hết sức Nhưng vẫn làm động đến lòng ngực Đau đến tím tái mực mai Vị cứng lưu Hải Duy vừa giận vừa thương trách móc Em ấy à, thời tiết thế này Mà buổi tối đi ngủ lại không chịu đóng cửa sổ Đến chăn cũng không thèm đắp rút 38 độ rưỡi Thiếu chút nữa đã đi luôn trong giấc ngủ rồi mai mà anh với anh đã sung Đến tìm, gọi điện không thấy nhức máy Lại hỏi bảo vệ Thì biết em vẫn chưa ra khỏi cửa Bọn anh cảm thấy có vấn đề Mới treo cửa sổ vào nhà Nếu không như thế Cho dù em có giữ được cái mạng Chắc cũng biến thành kẻ ngốc luôn rồi Tôi chỉ cười, không nói gì Rồi tôi chụp mắt, tiếp đi một lúc Đến khi tỉnh lại thì cha mẹ tôi đã tới rồi Mới mấy năm trước tôi còn nhìn thấy cha mẹ khi còn trẻ Vậy mà bây giờ Tuổi tác cả hai đã đến lúc xế chiêu Rồi mắt tôi bất xét cay cay Nước mắt cứ trực rơi xuống Cha nhìn thấy tôi như vậy cũng không kìm được nổi nữa, nữa ra mắt bóng đỏ hoe, còn không ngừng giữ dành tôi. Ngoan, tuệ tuệ, có phải là rất đau không? Mấy hôm nữa con sẽ khỏe lại thôi. Ông càng như vậy, tôi lại càng muốn khóc. Vừa mới khóc, cơ thể lại bắt đầu đau, khắp từ đầu đến chân đều như bị người ta sàn xé, khiến nước mắt của tôi lại càng thêm nhèo dẹt. Cả cha mẹ đều ôm lấy tôi mà khóc, luôn hẳn di cũng không dằn nồng được, phải ngoan mặt qua một bên tôi khóc được một lúc rồi mệt ngủ thiếp đi vừa tỉnh lại mẹ liền đưa ngay bát cháo nóng hổi vốn được ủ trong nước sôi tới nhiễu dàng nhiễu vàng tôi còn vừa mới tỉnh lại không được ăn thứ nặng bụng chỉ có thể ăn tạm chút cháo này trước thôi đợi mấy hôm nữa mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con nhé con muốn ăn cua lúc này tôi chẳng còn đủ sức để động đậy đầu ngón tay được mẹ bón từng thì từng thì một vừa ăn vừa không ngừng làm nũng Đã bao nhiêu năm nay, tôi không được làm nũng rồi, lại còn phải vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy một đứa nhỏ, một mình tôi quay trở về quá khứ. Chỉ cần thóng nghĩ tới, quãng thời gian đó, tôi lại cảm thấy rất tuổi thân. Hơn nữa, tôi còn nhớ minh viễn, lúc này thằng bé đang làm gì nhỉ, đã sắp tới kỳ thi đại học rồi, vậy mẹ trong nhà lại đột nhiên, sẽ xa chuyện, không biết mọi thân sẽ rối loạn như thế nào nữa. Nếu nó biết tôi bị ô tô đâm chết Sẽ thương Tam biết như nào chứ Cả một ngôi nhà lớn như vậy Mà giờ chỉ còn mỗi mình nó Một sáng ngủ dậy không có ai nấu cơm Tối đi ngủ không có ai nói chuyện Không còn ai quan tâm nó Họ xem nó có ngủ ngon không Mỗi ngày khi mở mắt ra Trong căn nhà trống trải Chỉ còn lại một mình nó cô độc Trong thế giới đó Đến người thân cuối cùng của nó Cũng bỏ nó mà đi mất rồi Bệnh viện sẽ có chị biết bao mẹ nó thậm chí còn không thể khóc bởi vì còn phải lo liệu chuyện hậu sự cho tôi, dù nó có hiểu chuyện thế nào, kiên cường thế nào thì rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi. Tôi ở lại trong bệnh viện 2 ngày rồi mới được ra viện, cha mẹ không chịu cho tôi quay về căn hộ chung cư một mình, thế là tôi lại dọn về nhà cũ, đương nhiên đó không phải là ngôi nhà số 32 ở đường Tân Dân, mà là căn nhà được cha mẹ tôi mua vào năm 99 lưu hệ duy đã giúp tôi xin nghỉ phép một tuần nên tôi còn có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa trong thời gian tôi nằm viện đã có đồng sự tới thăm sau khi về nhà cũng có bạn tốt và bạn học cũ lui tới buổi tối hôm nay nhà tôi lại có khách cha mẹ tôi dẫn người đó vào nhà rồi tôi lập tức đi lên hai tay lẩn mò xung quanh chỉ mong có thể tìm được viên đạn ném cho lão khốn đó một cú thật đau người tới không phải ai khác Chính là lão Trương xảo huyệt kia Không ngờ lão ta còn dám đến đây Lá gan đúng là lớn thật Lão Trương từ sân ra đồng sự trong đồng vị của tôi Cha mẹ tôi tiên cảm thấy tự tác của lão hơi lớn Nhưng cũng không nghi ngờ gì Vẫn để cho lão vào trong Nếu không phải vì có cha mẹ ở trước mặt Không tiện nổi đó lên Tôi nhất định phải cầm lấy cái đèn bàn ở đầu dương Đập cho lão ta mặt mại máu me bê bết. Ông còn dám tới đây làm gì nữa hả Cha mẹ vừa mới ra ngoài, tôi liền nhịn không nổi nữa lớn tiếng mắng luôn. Sao với mặt ông có thể nhẹ như vậy chứ? Lúc trước ông đã nói thế nào? Đều là gạt người hết. Ông nhìn tôi đây này, nhìn bộ dạng của tôi bây giờ xem. Không phải đã nói là thân thể sẽ không bị ảnh hưởng gì sao? Sao tôi là thiếu chút nữa mất cái mạng chứ? Tôi nói cho ông biết nhé. Mai mà lần này tôi không xảy ra chuyện gì. Nếu không, dù có phải tới điện diêm vuông, tôi cũng nhất định phải tố cáo ông cho ông biết mặt. Đại tường... Từ nãy chưa tự biết là mình đuối lý từ đầu đến cuối cười ha ha mặc cho tôi mắng mà đến lúc tôi mắng đến khô cổ họng lão mới chậm rãi bước tới móc từ trong túi một viên thuốc nhỏ liền thui bấm bậy cho tôi rồi dục tôi uống với vẻ mặt hết sức bị ỏi tôi hồn nghi đón lấy rồi dãy bộ phất nó ra ngoài cửa sổ miệng nói đại mang thứ gì hàng nhã đến lừa tôi ông nghĩ tôi là con ngốc đấy hả tất nhiên viên thuốc đó không bị vứt đi lão trương cuốn cuộn giữ tay tôi lại khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt. ôi bà cô của tôi ơi, sao cô lại kích động như thế chứ? tôi không lừa của đâu, đúng là đồ xiềng thực ma. tôi đã phải đi tìm thanh hà thần quân mới hỏi xin đột viên tiên đan này chứ không phải đơn giản gì đâu. người bệnh uống bàng là khỏi bệnh, người không bệnh uống bàng cũng khỏe ra. ngàn vàng có cậu đấy. bây giờ đời nào tôi chịu tin lời của lão già khốn kiếp này? nếu không vì lão ta làm gì có chuyện tôi lại bị tai nẹt suýt chết như vậy chứ thấy thái độ kiên quyết của tôi nạn trương cũng chẳng còn cách nào đành bóc một viên thuốc nữa ra uống ngay trước mặt tôi rồi nói lần này cô tin rồi chứ ôi sao bây giờ cô lại trở nên đa nghi thế nhỉ cô đã thành ra thế này rồi tôi còn có thể hại cô nữa sao vì chuyện của cô tôi còn bị nắng cho một trận đấy tôi tức đến mức run người rốt cuộc là ông bị mắng quan trọng hay miệng của tôi quan trọng cái lão già chết tiệt này tôi phải tôi vừa nói được mấy câu đã bị lão chuông nhanh tay ném luôn viên thuốc vào trong miệng một cảm giác thơm mát tràn ngập trong cổ họng tôi Rồi sau nháy mắt đã tan thành một dòng nước ngọt ngào chạy xuống dạ dây Sau đó toàn thân tôi giống như được nhâm trong nước sữa nóng Tất cả các lỗ chân nông đều mở rộng Cảm giác đau đớn giống như một dòng nước chậm sải rơi đi Sau hôm nay lão chuông là tốt thế nhỉ Chẳng lẽ mặt trời bọt tôi đằng tay Tôi không lừa cô đấy chứ Lão chuông kỳ hiếp mắt nhìn tôi Khuôn mặt có vẻ như rất hiền từ Nhưng không biết tại sao tôi luôn cảm thấy là ta có ý đồ khác Nên chị miếng môi không chịu nói gì lần này cô phải chịu khổ như vậy đúng là do chúng tôi làm việc chưa được chu đáo tôi thay mặt cho toàn bộ thiên giới xin lỗi cô bộ dạng nghiêm túc của lão chuông khiến tôi rất không quen lão càng cách xáo như vậy tôi lại càng không dám tin cái lão lu măng này chắc chắn đang có vấn đề nếu lão không có việc gì cần gì nghe đến tôi quả nhiên lão nhanh chóng chuyển chủ đề nói thẳng và chuyện chính Nhưng chuyện này quá thật Nằm ngoài ý liệu của bọn tôi Trong tình huống bình thường Chúng tôi vốn định để cô ở lại đó đến năm 1997 Mới đưa cô trở về Kết quả là Cái gì cơ Tôi nhạy cảm phát hiện ra vấn đề Chẳng lẽ không phải là ông kéo tôi về đây sao Chúng tôi mà lại dùng cách Thiếu nhân đã ấy sao Cô biết đấy Thiên giới chúng tôi Đảo chương này bắt đầu Bài diễn giải lê thê Và sự nhân từ bác ái của người trên thiên giới, dù sao tôi cũng chẳng nghe lọt được câu nào, đầu óc hết sức hỗn loạn, chỉ nghĩ đến tình hình cái vụ tai nạn xảy ra, nếu không phải do lão Trương mai trò, tại vụ tai nạn đó rất cuộc là gì, ngoài ý muốn hay là âm mưu? mù hẹt, lão Trương rầu rĩ đắm ngực bụm bọp. Cô nói xem, chúng ta đã sắp được cộng nước viên mẹ đến nơi rồi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thế này còn có muốn để cho chúng ta sống nơi không đây? Tôi ngoảnh mặt sang hậm thật nhìn chằm chằm vào lão chương. Lão cười hệt hệt với tôi hỏi, Tệ tệ, cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi không hiểu. Đừng có giả bộ nữa. Cô không minh lắm mà, chịu khó nghe lời nhé. Qua về đó một lần nữa thôi. Tôi lạ phục từ phía trước, tấm lấy cổ áo của lão chương, tức tối kéo lão dậy khỏi ghế. Ông đang nói rõ cho tôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh viễn không phải phân tốt lắm sao? Tôi đã hỏi rồi, sự kiện 23 tháng 5 không còn nữa. Bệnh viện rất cuộc đã thế nào rồi? Lão chương mặt mày ủ rủ, vừa giải sụp vừa đáp. Việc này, chúng tôi cũng không ngờ được, cô chết một cách không rõ ràng như thế. Cậu ta tất nhiên phải điều tra, mà sau khi điều tra thì liền xảy ra chuyện. Sự kiện 23 tháng 5 đúng là không còn nữa, nhưng lại xảy ra một vụ án khác lớn hơn. Mấy người đó có liên quan đến việc hãm hại cô, Điều đã mất mạng gây chấn động toàn giới công an Tuy bảo đài không đưa tin này Nhưng người trong hệ thống tư pháp đều biết cả Nếu cô không tin Thì cứ đi hỏi anh họ cô đi Chuyện năm 99 này Đảm bảo của ta đã từng nghe qua Tôi bị tin này làm cho nghe ra Suốt một hồi lâu không nói được gì Tôi không thể tin Cũng không muốn tin Minh viện của tôi mang ngoãn hiểu chuyện như vậy Sao lại dặn tầm với xe đổ trước kia được chứ Sao nó lại đi Giết người chứ Đưa tôi trở lại ngay đi Tôi buông tay ra đã rành rọt từ chữ một. Lại trường tỏ ra rất khó xử Lùi về phía sau mấy bước Mà cho tới khi đã ra khỏi phạm vi Mà tôi có thể tới được Lại máy ấp úng nói um, Cô biết đây Vụ hiện trường vụ tai nạn Sức cổ đó rất khó coi Hơn nữa cô chết ngay tại chỗ Nếu cứ thế này quay lại Chỉ sợ là thái sắc mặt tôi thay đổi Đã vội vàng lớn tiếng nước tiếp Hơn nữa, thân thể vô hồn phách của cô cũng không thể chịu đựng thêm một lần một dòng thời gian Nhờ xảy ra chuyện gì bất trắc, có khi tôi cũng không giữ nổi cái mạng cho cô mất Bởi vì chuyện của cô vừa rồi, thiên giới đã ra điều lực mới Đó là không được dùng thân thể xác thực quay trở về quá khứ Cho nên, chỉ có hồn phách có thể quay về được thôi Tôi vẫn hơn nhìn lão chưa? ngẫm xem lời của lão rất cuộc là có ý gì? Tức là... không phải đợi xem một thân tệ khác. Ôi ối, tệ tệ, cô đừng có động chân, động ta như vậy. Đánh người của thiên giới là phải ngồi tù đấy. chương 37 Lẹo trường kể lại tỉ mỉ với tôi về tình hình của minh viện sau khi tôi qua đời. Lo liệu hộ sự cho tôi xong, thằng bé liền trở lại tham gia kỳ thi đại học. Nhưng không chọn trường đại học y như chúng tôi đã bàn bạc từ trước nạp cổ hằng thi vào đại học công an, mục đích thì không cần nói cũng biết. Biểu hiện của minh viện và cổ hằng trong trường đại học hết sức xuất sắc. Trước khi tốt nghiệp còn được đội trưởng nhờ cảnh sát hình sự đích thân đến chọn vào đội. Sau đó lại liên tiếp phá được mấy vụ án, nhưng không lâu sau đó nó đã điều tra ra hung thủ giết hại tôi và cổ diễm hồng. Trầm một loạt những vụ án này đã xảy ra. Lão chư nó sẽ đưa tôi trở lại tháng 10 năm 1997, các thời gian mấy vụ án mạng xảy ra gần 2 năm, khi đó Minh Viễn đang học đại học năm thứ tư, còn căn phận mới của tôi là tân sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Pháp An. Tại sao không đưa tôi về năm 94 luôn chứ? Tôi cảm thấy rất khó hiểu trước cách làm của lão chư, nếu tôi có thể trở về bên cạnh Minh Viễn, nó sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy, sẽ không phải sống một mình trong cô đọc mấy năm như thế. Đạo chương tà vẻ khó xử lắc đầu Bà cô của tôi ơi Cô cho rằng muốn tìm một cơ thể thích hợp Là dễ dàng như vậy hay sao Đầu tiên là không thể làm trái mạnh trời tụi đâu có thể tìm vừa một người Rồi nhét cô vào trong Mở sơ sẻ một chút thôi Là có thể biến người ta trở thành biến thái Thứ hai Thân phận mất của cô còn phải thích hợp Chẳng lẽ cô lại muốn quay về Trong bộ diện của một bà cụ Hay là trên một thân thể có thêm thứ gì đó Đúng là đã khốn kiếp Tôi... Những lời của lão cũng không phải là không có lý Nếu để tôi biến thành một gã đàn ông Hoặc một hứa già đi mấy chục tuổi Thứ tự đội thân tôi cũng sẽ sụp đổ mất Lão chưa nói thân thể này Và lão tìm cho tôi rất ổn Cô bé đó trông còn xinh đẹp hơn tôi Là, là con nhà quyền thế Nhưng tôi luôn cảm thấy lời của lão không đáng tin cho lắm Cái lão khốn này vĩnh viễn chẳng bao giờ nói thật với tôi Tôi uống xong viên thuốc mà đảo đưa cho vườn mấy cây đầu xuống gói, cảm giác buồn ngủ lập tức đến. Trong cơ mơ mà, tôi dường như đã đến một thế giới khác. Trong khoảnh khắc tôi nhập xét, tất cả mọi ý thức của cô bé đó đều trả hết trong đầu tôi, khi tôi có cảm giác vứt bó như thể ăn quá no mà lại không có cách nào tiêu hóa được. Thân phận của tôi bây giờ là lưu hiểu hiểu. Cô sinh viên năm thứ nhất của trường đại học công an, đúng như lãi chuyên đã nói, tôi trức thân trong một gia đình quyền thế, già là phó giám đốc sở công an tỉnh, Mẹ là giáo sư đại học, nhưng có chuyện quan trọng nhất thì lỗ khốn đó là không nói cho tôi. Sở dĩ cô bé luôn hiểu hiểu này qua đời, là vì một tuần trước đã bảo tình của một đàn anh hối trên, nhưng bị từ chối, sau đó rầu sĩ không vui, trong một lần không cẩn thận đã ngã từ trên cầu tháng xuống. Còn cậu đàn anh lạnh lùng đó không phải ai khác, chính là minh viễn nhà tôi. Ôi trời ơi, chuyện này là sao đây chứ? Mấy hôm trước, thằng bé còn gọi tôi là cô, Vậy mà hôm nay đã trở thành người mà tôi theo đuổi, rồi lại còn từ chối tôi. Đám khốn nạn thế giới chỉ biết bắt tôi lần hoàn thành nhiệm vụ. Có chịu suy nghĩ đến cảm giác của tôi đâu. Có trợ mới biết tôi phải làm thế nào để thích ứng với sự khác biệt này. Tôi vừa mới từ bệnh viện quay về kết quả còn chưa nằm được ở nhà, ấm chỗ, đã phải vào bệnh viện. Trong mũi tôi vẫn là vô cùng quen thuộc, trên người chẳng có chút sức lực nào. So với tôi lúc ở nhà còn yếu hơn, chắc cô bé này vừa mới được cứu sống. Tình trạng thân thể tương tự như lúc tôi vừa trở lại năm 2010. Tôi còn chưa mở mắt ra, đã ngay bên cạnh mình có tiếng người đi nói khẽ. Mới a, nội chế nói đều là thật hết đấy. Ở trường giáo, người đó nổi tiếng là ngạ mạng, chẳng để ai vào trong mắt. Đối với một cô gái như Hiểu Hiểu mà cũng chẳng để nên chút nào, đúng là quá đáng quá thể. Hứa như cháu thấy, Hiểu Hiểu chắc chắn là bị cậu ta làm cho tức sợ quá, nó mới thành ra như vậy, nhớ xảy ra chuyện gì, nhất định phải tính lên đầu cậu ta. Tôi vợ vàng mở mắt ra, thấy có hai người phụ nữ đang ngồi bên giường, một người tuổi đã trung niên, khí chất tao nhã, chính là giáo sư Liêu, mẹ của lưu Hiểu Hiểu. Người còn lại vẫn còn trẻ, chính là người đang lãm nhãm không ngừng từ nãy đến giờ. Trí nhớ nói với tôi, đó là chị họ của lưu Hiểu Hiểu, lưu Thiến. Hiểu hiểu, con tỉnh ra. Chắc tất cả tâm tư của cô Liêu đều đang dồn lên người con gái nên tôi vừa mới mở mắt ra, cô đã lập tức phải hiện ra ngay, rồi vỡ vèn ghé sát tới dịu dàng gọi tôi một tiếng, đồng thời còn đưa tay vuốt nhẹ đến tôi, đôi mắt đỏ ửn. Trúc cuộc con đã tỉnh rồi, làm mẹ lo quá. Tôi không khỏi có chút an ủi với cô Liêu trong cái chết của Lưu Hiểu Hiểu. Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng đang chiếm cứ thân thể cô bé. Hơn nữa trong thời gian hơn một năm tới đây, còn được hưởng tình thương của cha mẹ vô thuộc về lưu hiểu hiểu. Nếu được, tôi hy vọng mình có thể khiến họ lúc nào cũng vui vẻ. Vậy là tôi bèn cố nợ ra một nụ cười, gắn gọi một tiếng. Mẹ, ngoan, ngoan lắm. Cô Ly đưa ta ướt mặt, gần như không nói thành lời, rồi chợt cúi đầu xuống xoay người qua hướng khác. Lúc lâu sau mới ngoảnh đầu lại, trong mắt đã đã ửng, để mẹ đi gọi điện cho cha con báo tin bình an hai hôm nay ông ấy ở đây chăm sóc con cả buổi tối chắc bây giờ đang lo lắng lắm nói xong lại đưa tay vuốt ve mái tóc của tôi rồi quay sang nói với lưu thiến cháu sắp mở để mắt ta hiểu hiểu một chút nhé sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài cửa để cô lưu ra khỏi phòng nụ cười vốn luôn hiện trên mặt lưu thiến dần nhẹ đi khuôn mặt có vẻ không được tự nhiên cho lắm em đã đỡ chút nào chưa Lưu Thiến trông có vẻ buồn cho mất an Tôi đoán cô này nhất định Để làm chuyện gì đó thẹn với lòng Chắc không chỉ là nỗi xấu minh vĩ Tôi cố gắng ngẫm lại Lưu Thiến rốt cuộc đã có một vai diễn như thế nào Trong cuộc sống của tôi nhỉ Cô ta là con gái út của cậu tôi Lớn hơn tôi nửa tuổi Lúc thi đại học bị thiếu mất hai điểm Về sao nhờ cho tôi giúp đỡ Mới được vào trường đại học công an Trở thành sinh viên định hướng Cô này này trông khá xinh xắn Trong trường cũng có không ít người theo đuổi Nhưng tầm mắt của cô này rất cao, khó khăn lắm mới chọn được một anh chàng tên là Vương Nhu Lâm. Anh chàng này xuất thân trong gia đình sĩ quan quân đội cao cấp, học cùng khoa với Minh Viễn. Các phương diện rất ưu tú, có thể cao là kinh địch của Minh Viễn. Để theo đuổi cậu ta, Liêu Thiến đã tốn không ít sức lực. từ đó vừa rồi Liêu Thiến không ngừng nói xấu Minh Viễn. Với cô Liêu cũng là vì cậu ta, cô nàng này nói xấu Minh Viễn như vậy. Đương nhiên tôi chẳng ưa gì, nên tôi chẳng thèm được ý tính lời của cô nàng. Cứ nhắm mắt xả vờ như đang nghỉ ngơi. Một lúc sau, khi cô liêu quay trở lại, tôi mới mở mắt ra, đưa tiếng vội vàng thưa dịp ấy chào cô liêu một tiếng, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Tôi phải nằm viện thêm gần một tuần mới được quay trở lại trường. Vốn cô liêu định bắt tôi nghỉ học nửa năm để ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng tôi cũng vứt phải nói ngay, nếu ở nhà suốt nửa năm, tôi phải biết tìm bệnh viện thế nào chứ? Vừa nghĩ đến việc này tôi liền cảm thấy đau đầu Tính cách của Minh Viễn tôi biết sợ nhất Nhìn bên ngoài thì đối xử với ai cũng rất khách sáo Thật ra ngoài mấy người thân như tôi và Lưu Giêng ra Thằng bé chẳng thân thiết với ai cả Hồi hợp cấp 3 Nó cũng từng được không ít cô bé theo đuổi Nhưng điều né tránh hết Với thân phận của tôi bây giờ thì e chẳng còn tìm được nó Ngày 17 tháng 11 năm 1997 Năm 1997 Tôi lại được một lần nữa bước chân vào cổng trường đại học, trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường đại học công an. Lúc này điều kiện ở trường đại học vẫn còn rất kém. Căn bản không có loại phòng ký túc 4 người, một gian phòng nhỏ xíu và còn có tới 8 người chiến trúc. Nhà vệ sinh thì ở ngoài hành lang, cả một tầng dùng chung. Cô Liêu đưa tôi trở lại trừ sông vẫn chưa yên tâm, còn không ngừng cào nhào bảo tôi về nhà ở, nhưng tôi nghiêm túc từ chối. Tất nhiên, lý do của tôi cũng rất đầy đủ. Đó là tôi vừa mới vào đại học, bắt đầu làm quen với bạn bè mới, còn thích ứng với hoàn cảnh mới. Nếu tôi tỏ ra khác người, sẽ rất dễ bị các bạn học xa lánh. Đến lúc đó phải cô đọc một mình thì rất khó chịu. Tôi quay về lúc mọi người đang ăn cơm trưa xong. Các bạn cùng phòng trong ký túc đều có đủ mặt. Nhìn thấy tôi quay lại, một cô gái cao ráo lập tức bước tới cười hì hì nói «Hiểu hiểu, cậu khỏe rồi chứ, các bạn trong lớp đều lo cho cậu lắm đấy» cô gái này mặt mày hớn hở khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm ngay để tôi nhớ lại xem nào tên cô gái này là gì ấy nhỉ a đúng rồi là u tiểu viên mấy người còn lại cũng bước tới giúp tôi sách đồ tất cả đều cười hi hi không khí có vẻ rất hòa hợp cô liều thấy các bạn của tôi nhiệt tình như vậy vẻ lo lắng trên mặt cũng dần biến mất rồi cô chia chỗ đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước cho mọi người Còn tán gỗ với bọn họ một lúc Dặn dò tôi thêm mấy chuyện Sau đó mới về nhà Tuy tôi đã ký thua tổng bộ trí nhớ của luôn hiểu hiểu Nhưng đó dù sao cũng không phải là đàn ốc của bạn thân tôi Nên đầu ốc thường xuyên không phải ứng kịp Có mấy lần thậm chí không nhớ được tên của bạn Cung Phong U tiểu vi còn lo lắng đến hỏi Có phải hôm đó bị ngã Rồi tôi có đập xuống đất hay không Sau đó những cuốn vợ ghi chép cho tôi Bảo tôi tự ấm tập lại những kiến thức đã bỏ lỡ luôn hiểu, hiểu là một cô bé háo thắng chuyện gì cũng muốn đứng đầu vì vậy mà mất lòng không ít người ít nhất tôi cũng phát hiện trong căn phòng này ngoài Uông Tiểu Viên ra những người còn lại đều rất khách sáo không hề muốn làm bạn với tôi có điều tôi đi ngược thời gian trở về năm 1997 này không phải là để kết bạn Minh Viễn còn đang đợi tôi giải cứu buổi tối hôm đó tôi lén lút hỏi Uông Tiểu Viên về chuyện của Minh Viễn Ông Vĩ viên lập tức cứ toán lên. Hiểu hiểu, sao cậu lại cứng đầu như vậy chứ? Anh ta đã nói như vậy rồi, cậu còn nghĩ đến anh ta làm gì? Không phải tớ đã nói rồi sao? Cái gã kia minh biển đó cũng chỉ được cái đẹp trai một chút. À thì đúng rồi, ưu tú thật. Nhưng tớ đã nghe nói, ngay đến Thiên Nga Trắng cũng không thể cưa đổ được anh ta. Cậu làm sao mà hơn được chị ta chứ? Tôi chẳng muốn hơn thua gì với Thiên Nga Trắng chị muốn nói chuyện với Vinh viện một chút thôi Có điều thì nghe trắng là ai nhỉ? Bạch Nhật Văn học năm ba ấy Nghe nói được công nhận là hoa kho trong trường Cậu chưa nghe nói bao giờ sao? Cũng phải, mấy hôm trước khi có người nói tới chuyện này Cậu lại không ở đây Uông Tiểu viên chân thành khuyên nhũ Như hiểu này, tớ cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ Việc học tập mới là quan trọng nhất đường suy nghĩ đến những việc khác làm gì cậu có nhiều thời gian như vậy chi bằng ôn tập bài vở đi sắp thi giữa kỳ rồi cái gì mà thi giữa kỳ chứ gì cơ còn có thi giữa kỳ nữa sao lúc này tất phòng học tập trong trường đại học vẫn rất tốt buổi tối khi tôi ra ngoài tìm nơi tự học thì phát hiện tất cả phòng học đều đã chật kín đến một chỗ trống cũng không tìm được khiến tôi bùng mực vô cùng đi lặp vòng trong trường hay vòng Tôi tự học thì không tìm được, nhưng bụng tôi lại bắt đầu xéo rồi. Thời chất của Lưu Hiểu Hiểu không được tốt. Vốn cô Lưu nhất quyết cũng không chịu cho cô bé vào học trường này. Nhưng cô bé tính tình ưng bướng, khăng khăn, khăn đòi làm cảnh sát. Cô Lưu không làm sao khuyên được, cuối cùng nên đồng ý. Mai mà, mà chú Lưu có quen người trong trường, chứ không Lưu Hiểu Hiểu ác không qua nổi giai đoạn huấn luyện vô sự. Bởi vì dạy dài không tốt, mỗi bữa tôi không ăn được nhiều. Nên mới một lát đã thấy đói, tin trong trường chắc đã đóng cửa từ lâu, tôi bèn đi ra ngoài, tìm quán ăn nhỏ trong một con ngõ, gọt miếng món mà tôi thích, rồi vừa chậm rãi ăn vừa xem sách và ghi chép bài vỡ. Đang ăn vui vẻ, tôi chợt thấy có điều gì đó khác thường, ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt tôi có hai người đàn đứng từ lúc nào chẳng hay, hai đôi mắt nhìn chầm chầm vào chiếc bàn của tôi. Hai người này một người tức cười hỉ hẻ, một người u ướt hủng hơ, thật đúng là lặng lội Khắp nơi, tìm chẳng thấy, tình cờ vô ý phát hiện ra. Tính tử, chú nhìn này, chữ của cô bé này sốc hạt chữ của chú vậy. Cổ hằng cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới, khét ẩm lên với vẻ kinh ngạc vô cùng.